Mu A Co Vung 0306 2013 0839 Tập 2 Cược hạng Sông Hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 20 thập cấp bính Đinh Sông Hỏa hệ học đồ Dịch A Tula 23A Lá đai IM 84A Du Biên Đài IM 84A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T. Lẳng lặng, lặng khoanh chân trên giường, cơ động lúc này đã 14 tuổi, nhìn qua có vẻ thành thục hơn rất nhiều. 14 tuổi. Hắn thân cao gần 1 thước 7. Có lẽ do đã đối nhân xử thế ở hai kiếp. Hiện tại hắn càng trở nên trầm ổn hơn. Cuộc sống dự thính sinh 3 năm qua thực sự quá tiêu dao. Lúc trước Dương Bỉnh Thiên quyết định lưu hắn lại Bản thân cũng có chút tư tâm ít nhất lưu cơ động lại Lão còn có thể tiếp tục được nhấm nháp rượu ngon Dự thính sinh có chỗ tốt của dự thính sinh Cơ động có thể tùy lúc đến bính hỏa hệ hoặc đinh hỏa hệ học tập tri thức Đồng thời cũng có nhiều thời gian hơn để tự tu luyện Sau mấy lần hắn cứng rắn và nhõng nhẽo năn nỉ Rốt cuộc liệt diễm cũng đã đồng ý cho hắn ở lại phía trên địa tâm hồ thêm một canh giờ Trong ba năm này Hắn không lãng phí một phút một giây nào Lúc này đã gần kết thúc năm học thứ tự Trong ly hỏa học viện Không ai biết rằng cơ động đã có thực lực đủ khiến kẻ khác giật mình Thân thể hắn tự như một cái vực sâu thôn phệ. Làn da không ngừng lón ra quang mang đỏ xanh hai màu. Bính hỏa nguyên tố cùng đinh hỏa nguyên tố trong không khí dũng mảnh chui vào cơ thể. Mà ở trên trán hắn. Năm khỏa miệng tinh trọn vẹn chỉnh tề xếp hàng. Ngoại trừ viên miệng tinh ở giữa là hai màu đỏ xanh luân phiên lón sáng. Hai khỏa miệng tinh bên trái đều là trên xanh dưới đỏ. Mà hai viên bên phải thì ngược lại. Trên đỏ dưới xanh. Hiển nhiên nửa người bên trái của hắn lấy ma lực đinh hỏa hệ làm chủ đạo. Mà nửa bên phải lấy ma lực bính hỏa hệ làm chủ đại nên mới tạo nên miệng tinh kỳ dị như vậy. Mà năm viên miệng tinh trọn vẹn còn đại biểu một hàm nghĩa khác thập. Cấp bính đinh sông hỏa hệ học đồ. Đúng vậy. Ba năm khắc khổ tu luyện. Hơn nữa được gia tăng thêm một canh giờ ở địa tâm hồ. Thực lực cơ động có bước nhảy vọt. Từ hai khỏa hỏa diễm ban đầu. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng đinh tị minh mơ linh hỏa cách đây không lâu cũng đều tu luyện đến cấp 10. Cũng như ước định ba năm trước vậy. Ước tô cùng tạc nhị vốn thiên phú dị bẩm. Cách đây không lâu cũng đều đạt tới cấp độ bắt đầu ngưng kết mơ dương miệng. Bởi vì biểu hiện của hai người quá mức xuất sắc. Hiện nay đã được hai vị lão sư Hạ Thiên cùng Thu Thiên chia nhau chỉ đạo tiến hành bế quan. Ngưng tụ ra mơ dương miệng của mình. So với bọn chúng. Chúc Quy từ khi kết thúc năm thứ ba đã hoàn thành ngưng tụ mơ dương miệng của mình. Đồng thời nàng không còn tiếp tục theo học ở ly hỏa học viện nữa. Được đặc biệt cử đi học ở cao học phủ. Nghe nói nàng cùng ca ca Chúc Thiên của nàng đi đến cao đẳng mơ dương ma sư học viện. Cụ thể là nơi nào bọn cơ động cũng không biết. Sau khi Chúc Quy đi. Tạp nhĩ cùng tất tô nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của học viện. Ai có thể chú ý đến dự thính sinh cơ động đây? Thậm chí ngay cả Dương Bỉnh Thiên cũng rất ít khi nhắc tới chuyện tu luyện cùng cơ động. Vị viện trường già này cũng coi như có lòng tốt. Nhiều lần muốn đưa cơ động đến điều tử sư nghiệp đoàn, nhưng đều bị cơ động cự tuyệt nửa canh giờ lúc chạng vạn là thời gian thích hợp nhất để tu luyện mơ dương cân bằng cơ động mở hai mắt đáy mắt hiện lên một đạo kim quan nhàn nhạt ánh mắt dừng lại trên tay của mình ý niệm vừa động lập tức hai ngọn lửa từ lòng bàn tay bùng lên lòng bàn tay trái bùng lên chính là đinh hỏa màu lam tay phải chính là bính hỏa màu đỏ Một lam một đỏ Cực kỳ quỷ dị Ngay sau đó Ánh mắt cơ động thay đổi Đồng tử mắt trái đột nhiên càng trở nên đen thâm thuế Đồng tử mắt phải thì lại biến thành màu vàng Trong khoảng khắc đó Khí chất toàn thân trở nên biến hóa Một loại khí tức vương giả từ trên người hắn phóng thiết ra Trên trán hắn năm khỏi miệng tinh cũng đồng thời xuất hiện biến hóa. Màu đỏ bị màu vàng thay thế. Màu lam thì bị màu đen thay thế. Kim sắc và hắc sắc hai loại quang mang hòa lẫn nhau. Biến hóa đồng thời xảy ra ở ngọn lửa trên tay hắn. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng tràn ngập khí chí dương chí cương khoáng đạt. Đinh tị minh mơ linh hỏa màu đen tràn ngập vẽ thâm thuế chí âm chí nhu Hào quang chợt lóm kim sắc cùng hắc sắc lặng lẽ biến mất trở lại là hồng sắc và lam sắc như cũ Phương pháp thần tỏa mơ dương đem cực hạn sông hỏa lặng yên che giấu đi Cái gọi là thần tỏa mơ dương kỳ thật chính là phương thức khống chế được thuộc tính của ma lực bằng vào ý niệm của bản thân Dưới tình huống bản chất ma lực không thay đổi Đem thuộc tính mơ dương của chúng giảm đi Phát ra ngọn lửa bình thường Hiệu quả giống như ma lực của Bính Đinh Sông Hệ Đây không nghi ngờ là một lơn Năng lực cực kỳ hữu dụng có thể che giấu thực lực không thể tốt hơn Chẳng những có thể khống chế thuộc tính của ngọn lửa, thậm chí cơ động còn có thể khống chế ma lực phóng thiết lớn nhỏ tùy ý. Trong vòng năm khỏa miệng tinh, cơ động hiện tại muốn bản thân phóng ra năng lực chỉ là một hay hai cấp đều có thể làm được. Trên trán, miệng tinh cũng biến hóa theo đó. Thậm chí, Sau khi ngưng tụ thành mơ dương miệng cũng đồng dạng có thể khống chế thực lực thể hiện ra để mê hoặc đối thủ. Thu hồi ngọn lửa trên mặt cơ động toát ra một tia mỉm cười hài lòng. Tới nơi đây 4 năm rồi, rốt cục cũng có thể chân chính tiến lên hàng ngũ mơ dương ma sư. Ngày hôm qua liệt diễm nói tối hôm nay hắn có thể ngưng tụ mơ dương miệng. Lâu rồi không có xuất hiện cảm giác tràn ngập mong chờ. Chẳng qua. Trước khi đến địa tâm hồ, hắn không quên điều chế một ly rượu ngon cho Dương Bỉnh Thiên. Việc gì đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Đây không chỉ là tín niệm, mà cũng là tiêu chuẩn làm người của hắn. Bưng chén rượu cơ động đến trước cửa Dương Bỉnh Thiên, gõ gõ cửa. Cơ động ư, vào đi Mơ thanh hùng hậu của Dương Bỉnh Thiên vang lên Cơ động lúc này mới đẩy cửa mà vào Đến trước bàn làm việc của Dương Bỉnh Thiên Đặt chén rượu xuống Dương Bỉnh Thiên ngẫm đầu nhìn hắn Không khỏi thoáng có chút ngẩn người Đứa nhỏ 4 năm trước giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn 4 năm trôi qua Ngày nào cũng như ngày nào Cùng một thời gian điều chế rượu đem tới cho lão Cho dù lúc bệnh hoạn cũng không ngoại lệ Chỉ riêng sự kiên trì bền bỉ này cũng hơn xa lứa bạn cùng tuổi Dương viện trưởng ta về phòng ta đây Cơ động sau khi đặt chén rượu xuống Theo lệ chào Dương Bỉnh Thiên một câu rồi chuẩn bị rời đi Cơ động ngươi chờ một chút Dương Bỉnh Thiên dường như hạ thêm quyết tâm Cơ động nghi hoặc nói Ngài còn có chuyện gì sao Dương Bỉnh Thiên thở dài một tiếng Cơ động Ngươi tới học viện cũng đã bốn năm Cũng đã điều chế rượu cho ta bốn năm Nhưng ta lại không cách nào hoàn thành Lời hứa hẹn lúc trước với ngươi Giúp ngươi trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính Không thể trì hoãn thêm nữa. Ngươi quay về dọn dẹp đồ đạc một chút đi. Chờ sau khi kết thúc học kỳ này ta sẽ đưa ngươi đến điều tưởng sư công hội. Không thể bởi vì sự ích kỷ của ta mà làm mất tiền đồ của ngươi được. Cơ động sưởng sốt một chút trên mặt toát ra một tia cười mỉm. Đây chính là lựa chọn của ta. Ta thích ở đây nên mới chọn ở lại. Dương Bỉnh Thiên nói Ta biết ngươi cùng hai tên tiểu tử tất tô và tạp nhĩ quan hệ rất tốt. Bất quá hiện tại bọn hắn sắp ngưng tụ thành công mơ dương miệng rồi. Những đệ tử thiên tài xuất sắc như vậy đều sẽ đạt được danh ngạch học viện trực tiếp cử đi học. Ta sẽ lấy danh nghĩa viện trưởng để cử trực tiếp đưa bọn chúng đến cao học phủ đào tạo chuyên sâu hơn bọn họ cũng sắp đi rồi ngươi còn ở lại đây làm gì nữa tuy rằng ngươi còn nhỏ nhưng mà độ tuổi này chính là giai đoạn trọng yếu nhất cơ động gật gật đầu cảm ơn ngài dương viện trưởng đợi đến khi học kỳ này kết thúc rồi hãy nói ngài để ta suy nghĩ cẩn thận một chút đi dương bỉnh thiên mỉm cười cầm lấy ly rượu kê vi tử ngươi yên tâm đi ta tuy rằng không thể đem ngươi trực tiếp đến ngũ hành điều tưởng sư công hội được nhưng ít nhất ta có thể để cử ngươi đến điều tưởng sư công hội của nam họa đế quốc chúng ta lão tử hủy ta đây ở đó ít nhiều cũng có vài phần mặt mũi ở nơi này ta tin tưởng tiền đồ của ngươi chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn Kỳ thật ta luyến tiếc ngươi hơn bất cứ kẻ nào khác ở đây Trừ các loại rượu ngon của ngươi Hiện tại ta đã không uống được bất cứ rượu ngon nào khác nữa rồi Cơ động sau khi nghe mấy lời nói đó của Dương Bỉnh Thiên liền cáo từ đi ra trở về phòng của mình Trong lòng thầm nghĩ Dương Viện Trưởng Cuối kỳ khảo hạt năm thứ tư này ta nhất định sẽ mang đến cho Ngài một sự kinh hỷ. Ta luôn hy vọng cùng với Tạp Nhĩ và Tất Tô cùng nhau rời đi, chứ không phải chia cách với bọn họ. Chúc Quy, Tuy rằng ta không thể trở thành đối thủ của ngươi ở Ly Hoa Học Viện, nhưng ở Cao Học Phủ, ta nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của ngươi. Đứng sau quầy rượu, Trên mặt cơ động dần dần toát ra một tia mỉm cười. Nụ cười nhu hòa tràn ngập sự nhớ nhung. Trải qua bốn năm qua tình ý càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Cho dù là yêu đơn phương cũng được ở trong lòng hắn, phần tình cảm này càng ngày càng khắc sâu hơn. Bầu điều chế rượu không biết từ khi nào đã nhảy vào tay hắn. Từng bình từng bình rượu không cần hắn nhìn. Cũng đã nhanh chóng nhảy múa trong tay hắn Bình điều chế rượu màu sắc huyễn lệ Không ngừng nhảy múa dưới điệu nhảy của hắn Tình cảm của cơ động không hề lưu lại Phóng thiết hết ra Khi rượu đã tràn đầy bầu Tay phải co lên Khẽ gọi lên cái tên vĩnh viễn không thể quên kia Hồng Liên xuất hiện Bao vây lấy thân thể cơ động Trong màn hồng quang bao phủ, hắn đã lặng yên biến mất. Cảm giác ấm áp quen thuộc cùng với sông hỏa thuộc tính minh mông nhanh chóng bao phủ lấy thân thể cơ động. Tuy rằng hắn cũng chưa từng chui xuống địa tâm hồ, cũng không có năng lực chui xuống. Nhưng đối với địa phương bên cạnh địa tâm hồ hắn lại quen thuộc như lòng bàn tay mình. Dù sao hắn cũng đã ở trong này hơn cả ngàn đêm rồi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm nhu hòa của liệt diễm vang lên. Giống như là từ ánh sáng ngưng tụ lại mà thành. Nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cơ động. Cũng đã đón nhận ly rượu trong tay hắn. Nhìn chăm chú vào gương mặt liệt diễm. Chuyện này đã trở thành thói quen của cơ động. Giống như mỗi lần đến đây Hắn đều phải đem thân ảnh của liệt diễm càng khắc sâu hơn vào trong tâm khảm hắn vậy Bốn năm qua hắn chưa bao giờ hỏi qua lai lịch của liệt diễm Mà cũng bốn năm qua hắn cũng không hề thấy bất cứ dấu vết gì Của thời gian lưu lại trên gương mặt nàng Dung nhan của nàng cũng giống y như lần đầu tiên cơ động nhìn thấy vậy Tràn đầy động lòng người. Cũng như trước vô cùng hoàn mỹ. Ta nghĩ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ động nâng hai tay hắn lên. Ở nơi này. Hắn cũng không cần phải che giấu gì cả. Kim sắc bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với hắc sắc đinh tỵ minh mơ linh hỏa. Đồng thời từ trên hai bàn tay hắn dâng lên. Ước chừng cao hơn mấy thước. Năm khỏa mơ dương miệng tinh hai màu trên trán cũng trở nên lón mắt dị thường. Liệt diễm hướng cơ động gật gật đầu. Nếu ngươi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu. Đối với ngươi mà nói, đây là giai đoạn trọng yếu nhất trong quá trình tu luyện của ngươi. Bất luận có cảm giác như thế nào, cũng không được dao động tâm thần. Ta chỉ có thể hướng dẫn cho ngươi, còn chân chính ngưng tụ thành mơ dương miệng thì phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Cơ động nắm chặt hai tay, phù một tiếng, hai ngọn hỏa diễm trên tay hắn đồng thời tắt ngôn Ta nhất định sẽ thành công. Đơn giản sáu chữ. Lại tràn ngập sự kiên định cùng chấp nhất không gì sanh kịp. Còn có sự kiêu ngạo từ kiếp trước mang đến thủy chung chưa từng biến mất liệt diễm chậm rãi nhấm nháp ly rượu dưới chân khẽ động cơ động chỉ cảm thấy hơi hoa mắt liệt diễm đã đi một vòng quanh thân thể hắn ngay sau đó cơ động thấy rõ ràng từ trong địa tâm hồ dưới chân hắn nhâm thạch nóng chảy đã lặng yên dâng lên Một cổ hỏa trụ đường kính hơn năm thước đột ngột phóng lên cao. Đối với những biến hóa như thế, cơ động cũng không hề giật mình, lại càng không dao động tâm tình. Hắn tin tưởng, liệt diễm nhất định không làm gì có hại cho hắn. Hỏa trụ nhâm thạch nóng chảy ngừng lại dưới chân bọn họ. Liệt diễm đưa một tay ra, Tự hồ như tùy tiện nhấn một cái xuống dưới Ngọn hỏa trụ kia nhất thời ngưng tụ thành thực thể Bề mặt biến thành một cái bụt hình tròn Một đồ án mà cơ động vô cùng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt hắn Đó rõ ràng là một cái đồ án thái cực mơ dương ngư Chỗ khác duy nhất chính là màu trang trên mơ dương ngư đã biến thành màu kim sắc mà thôi Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi chính là mơ dương. Như thế nào tại thế giới này, liệt diễm cũng biết đến đồ án này đây. Không đợi cơ động suy nghĩ lâu thêm, liệt diễm đã nói. Khoan chân ngồi xuống đi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ta sẽ luôn luôn thủ hộ bên cạnh ngươi không cần liệt diễm phải chỉ thêm cơ động đã ngồi xuống ngay vị trí trung tâm của mơ dương ngư hắn kinh ngạc phát hiện lúc này nguyên tố sông hỏa thuộc tính chung quanh thân thể mình đã không hề là bính hỏa cùng với đinh hỏa thông thường nữa mà đã là giống như thuộc tính căn nguyên của hắn là chí dương bính ngọ nguyên tố cùng với chí âm đinh tỵ nguyên tố Cái này hiển nhiên là liệt diễm đã vì hắn mà kiến tạo nên một hoàn cảnh ngưng tụ mơ dương miệng thích hợp nhất cho hắn. Khép kín hai mắt. Hai tay cơ động nắm chặt hai chân. Lúc này, ngoài trừ ngón tay cái ở ngoài. Bốn ngón còn lại cũng đã giao nhau tại một chỗ. Lòng bàn tay hướng về trước. Hai ngón tay cái chỉ lên tự như thuộc tính thân thể hắn là mơ dương cân bằng vậy. Lúc này hắn cũng đem thân thể mình bảo trì ở trạng thái tương đối cân bằng. Ma lực song thuộc tính trong cơ thể đồng thời lón sáng lên. Năm khỏa miệng tinh hai màu trên trán cũng trở nên hết sức rõ ràng. Đã trải qua bốn năm khổ tu cuối cùng cũng đến lúc hắn ngưng tụ ra mơ dương miệng của chính mình. Bốn năm qua... Hắn đã học gần như đầy đủ kiến thức cơ bản của mơ dương ma sư. Mơ dương miệng chính là tượng trưng của mơ dương ma sư, đồng thời cũng là đại biểu thực lực cho mơ dương ma sư. Thân thể con người thừa nhận năng lượng cũng có hạn. Ngũ hành nguyên tố, cho dù là thổ nguyên tố dịu êm nhất, đạt đến một trình độ nhất định. Đối với thân thể cũng sinh ra một lực phá hoại nhất định. Cho nên, Khi tu vi của mơ dương ma sư đạt đến một trình độ nhất định, Đến lúc thân thể đã không thể thừa nhận thêm nguyên tố năng lượng được nữa, Nhất định phải thông qua ngưng tụ mơ dương miệng mới có thể tiếp tụ tu luyện thêm nữa. Cho nên, mơ dương miệng cũng chính là suối nguồn năng lượng cùng với căn bản ma lực của mơ dương ma sư mu a co vung ba trăm sáu b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 21 mươi ngưng tụ âm dương miệng dịch đai im tám mươi bốn a nguồn bàn long chiến đội 2 t Chính xác mà nói Thể chất căn bản của nhân loại Chỉ có khả năng thừa nhận nguyên tố lực thuộc tính năng lượng đến cấp độ thập cấp học đồ mà thôi Tuy rằng thân thể sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng được nguyên tố thuộc tính cải thiện Nhưng vượt qua cấp bậc thập cấp học đồ, tốc độ cải thiện của thân thể đã không theo kịp tốc độ gia tăng của ma lực Nếu cố sức tu luyện Sẽ bị ma lực bản thân phản phệ Mơ dương miệng Chính là đem ma lực trong cơ thể ngưng tụ lại Cô động thành một thực thể nguyên tố kỳ dị Ngưng tụ mà thành Bởi vì cô động và ngưng tụ Khiến cho các nguyên tố ma lực hút vào cơ thể Sẽ không đến mức ảnh hưởng đến bản thân Cái này cũng được gọi là mơ dương miệng căn nguyên của mơ dương ma sư Đến thời điểm mơ dương ma sư chiến đấu Sẽ đem mơ dương miệng căn nguyên của mình phóng thiết ra Nhanh chóng cùng với nguyên tố thuộc tính xung quanh kết hợp lại Hình thành mơ dương miệng xuất hiện trên đỉnh đầu mơ dương ma sư Bởi vì mơ dương miệng căn nguyên đối với nguyên tố ma lực đồng thuộc tính bên ngoài có lực hấp dẫn rất mạnh Bởi vậy Sau khi có được mơ dương miệng, bên ngoài thân thể mơ dương ma sư sẽ hình thành một vòng mơ dương bảo hộ. Mơ dương ma sư thực lực càng mạnh. Vòng bảo hộ mơ dương hình thành từ căn nguyên mơ dương miệng hấp thu năng lượng ngoại giới này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đơn giản mà nói, một mơ dương ma sư thập cấp cho dù có đánh lén một gã mơ dương ma sư đẳng cấp cao. Công kích cũng chưa chắc có thể phá hủy được vòng bảo hộ tự sinh của người ta. Đồng thời, có được vòng bảo hộ do mơ dương miệng hình thành, có thể tự do hấp thu năng lượng bên ngoài thân thể, cũng như tùy thời hấp thu các nguyên tố thuộc tính đồng thuộc tính bên ngoài dung nhập với ma lực trong cơ thể. Bởi vậy, sau khi ngưng tụ thành mơ dương miệng, tốc độ tu luyện của mơ dương ma sư ngược lại nhanh hơn trước khi ngưng tụ thành mơ dương miệng rất nhiều sau khi ngưng tụ thành mơ dương miệng làm thế nào để tăng lên thực lực căn nguyên của mơ dương miệng chính là phương hướng tu luyện của tất cả các mơ dương ma sư căn nguyên bản thân càng mạnh mẽ Khi phóng thiết ra sẽ có thể hấp thu nguyên tố tự nhiên bên ngoài siêu việt hơn. Trên lệch thực lực sẽ gấp bội phần. Sự bình xét cấp bậc của mơ dương ma sư cũng như vậy mà đến. Lúc này việc cơ động cần làm. Chính là hoàn thành việc ngưng tụ mơ dương miệng của mình. Nhờ đó mới tiến vào cấp bậc mơ dương ma sư. Chỉ khi tiến vào cấp bậc này. Mới được thừa nhận là một gã mơ dương ma sư chân chính Có thể đến công hội để đăng ký Nhận được thân phận là một mơ dương ma sư Đương nhiên, đối với mơ dương ma sư bình thường mà nói Bọn họ phải ngưng tụ ra chính là dương miệng hoặc là mơ miệng Nhưng cơ động phải ngưng tụ lại là chân chính ý nghĩa mơ dương miệng Bính đinh song hỏa hệ mơ dương miệng Mơ dương ma sư bình thường khi ngưng tụ mơ dương miệng của mình Chính là quá trình cô động lại ma lực bản thân Ngay khi ma lực cô động đến một mức độ nhất định Tự nhiên sẽ hình thành ra căn nguyên mơ dương miệng Ma lực nội uẩn. Khi đó coi như là hoàn thành quá trình tăng cấp này Nhưng mà ngay khi cơ động bắt đầu quá trình ngưng tụ của mình hắn lập tức phát hiện ra vấn đề là một gã mơ dương ma sư song thuộc tính. Hắn cũng không phải chỉ có cô động lại ma lực mà thôi, mà còn phải luôn luôn duy trì sự cân bằng mơ dương thuộc tính trong cơ thể. Trong quá trình cô động lại ma lực, lại phải duy trì bính hỏa và đinh hỏa cân bằng. Chuyện này căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Mà trên thực tế, trong lịch sử mơ dương ma sư, cũng không phải chưa từng xuất hiện qua những người có thuộc tính thân thể mơ dương cân bằng. Trong đó cũng không thiếu những người có ngộ tính cao và cố gắng khổ tu. Nhưng bọn hắn sợ dĩ cuối cùng cũng không có thành công, chính là vướng phải một cửa ngưng tụ mơ dương miệng này. Cô động và ngưng tụ lại ma lực. Ma lực trong lúc bị đè ép không ngừng biến đổi Làm sao có thể bảo trì được trạng thái cân bằng tuyệt đối cơ chứ Cho dù tương đối cân bằng thôi cũng không thể Ở thời điểm này Tốc độ hấp thu của mơ dương ma sư đối với các nguyên tố ngoại giới cũng tùy thời biến hóa liên tục Cho dù là tinh thần ý niệm của cơ động vô cùng mạnh mẽ cũng không thể hoàn toàn khống chế Nhất là hiện tại hỏa thuộc tính của hắn lại là bính ngọ nguyên dương thánh họa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa Hai loại họa diễm này so với bính họa cùng với đinh hỏa thông thường càng khó khống chế hơn. Thuộc tính của chúng quá mạnh mẽ. Nguyên bản chúng nó vốn bình thường đều làm theo ý của hắn. Nhưng lúc này, cơ động tiến hành cô động chúng nó lại. Hai loại hỏa diễm thuộc tính bất đồng này tự nhiên phải dung hợp lại mới có thể tiến hành cô động lại. Dưới tình huống như vậy, bởi vì thuộc tính cực đoan trái ngược lẫn nhau của chúng mà sinh ra sự bài xích lẫn nhau mãnh liệt. Đối với cơ động tạo ra một sự khó khăn rất lớn. Thời điểm hắn vừa mới khống chế được hai loại hỏa diễm tiếp xúc lẫn nhau, lập tức phát hiện vấn đề. When? Cơ động chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như nổ tung lên vậy. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa điên cuồng dao động. Hai bên đều muốn đánh sâu vào đối phương. Giống như lập tức làm cho thân thể hắn nổ tung lên vậy. Hắn liều mạng khống chế chúng lại nhưng hai cổ hỏa diễm cực hạn này va chạm hỗn loạn lẫn nhau làm sao có thể dễ dàng khống chế lẫn nhau như vậy? Hai luồng ma lực giống như là cường nhân gặp nhau vậy, nổ khí xung thiên, điên cuồng công kích lẫn nhau, mà lồng ngực cơ động tự nhiên biến thành chiến trường của bọn chúng, đã lâu rồi không có cảm giác mạnh như vậy. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy được toàn bộ thân thể mình giống như bi thiêu đốt vậy. Tốc độ tim đập gia tăng đến vài lần. Toàn thân mồ hôi ra như tắm. Mà đến lúc này, hai luồng cực hạn chi hỏa mạnh mẽ này đã sau khi va chạm với nhau, đã giống như nam châm dính chặt vào nhau. Cho dù cơ động bây giờ muốn phân tách chúng ra, Đình chỉ quá trình ngưng tụ mơ dương miệng này Cũng không còn có thể làm được nữa Nhưng mà Cho dù là như vậy Nhưng trong lòng cơ động cũng tuyệt đối không hề lo lắng Vừa tận khả năng khống chế Hắn vẫn còn có thể gắn gượng bảo trì dự tỉnh táo Nguyên nhân chính là Liệt diễm vẫn luôn ở bên cạnh hắn Có liệt diễm nữ hoàng tệ tể của 18 tầng trong lòng đất ở đây, hắn có gì mà phải lo lắng cơ chứ? Chính vào lúc đó, liệt diễm ra tay. Tình huống thế này rồi. Liệt diễm không thể trì hoãn thêm nữa. Chỉ một lúc sau khi hai loại cực hạn sông hỏa này va chạm với nhau, lập tức sẽ gây ra cho cơ động sự hủy diệt đã kích không thể vãn hồi được. Cho nên, Ngay lúc cơ động vừa mới cảm giác được sự thống khổ mãnh liệt Ngọc thủ thon dài của liệt diễm đã đặt lên lồng ngực của hắn Phá Một âm thanh nhẹ nhàng từ trong miệng liệt diễm thốt ra Cơ động lập tức cảm giác được tất cả mọi thứ trên lồng ngực mình tự hồ đều ngừng trệ lại Một giây trước Hai luồng cực hạn sông hỏa đang không ngừng đấu đá lẫn nhau đã lập tức ngưng động lại Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh liệt hơn khi nãy rất nhiều đã vang lên trong lồng ngực của hắn. Trong tiếng nổ ầm vang, cảm giác của cơ động không chỉ là sự thống khổ. Trong đầu lúc này đã trống rỗng, lục cảm đồng thời giảm xuống đến mức thấp nhất. Chỉ có thể dựa vào ý niệm mà cảm giác được ma lực cực hạn hỏa diễm trước ngực mà mình vất vả tu luyện suốt bốn năm nay tự như bị một thanh truy lớn hung mạnh đập vỡ nát. Âm âm nổ tung. Hóa thành vô số hỏa lưu dũng mảnh lan tràn ra khắp toàn thân hắn. Mỗi mục tiêu cực hạn hỏa diễm đều nhanh chóng xoa dịu kinh mạch của hắn, rất nhanh lan truyền trong cơ thể. Mà lúc này, Mơ dương ngư bên ngoài. Do ma lực của liệt diễm cấu thành cũng phóng xuất ra bính ngọ nguyên tố cùng với đinh tị nguyên tố khổng lồ điên cuồng dũng mảnh tiến vào cơ thể của cơ động. Vẻ mặt liệt diễm hết sức bình tĩnh thậm chí còn không quên nhấm nháp chén rượu. Đối với nàng mà nói, ma lực cơ động lúc này thật sự quá yếu ớt có thể dễ dàng nắm bắt như trở bàn tay mà thôi chỉ cần có nàng ở đây sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì dần dần lục cảm bắt đầu quay trở lại sự thống khổ kịch liệt nhất thời làm cho thân thể cơ động run rẩy mạnh làn da kinh mạch xương cốt nội tạng giống như là bị thiêu đốt kịch liệt thất khiếu không ngừng phục ra từng đoàn hỏa diễm hắc sắc và kim sắc Đây chính là quá trình nhiệt luyện chân chính Tình cảnh này khi các mơ dương ma sư bính hỏa hệ Đinh hỏa hệ thông thường cũng không hề có xuất hiện qua Nếu không mà nói Cho dù là không bị chết cháy Cũng cũng sẽ bị tiêu hao toàn bộ ma lực đã vất cả tu luyện bấy lâu nay Mà cơ động lại cũng không giống bình thường ma lực hắn tu luyện tuy rằng bị tiêu hao rất nhiều, nhưng lập tức cũng được bính ngọ nguyên tố cùng với đinh tị nguyên tố bên ngoài dũng mảnh tiến vào cơ thể bổ sung lại đầy đủ. Hiện tại cơ thể hắn giống như một khối kim trúc đầy tạp chất được hai loại hỏa diễm cực hạn sông hỏa trua rèn lại. Nhiệt độ trua rèn càng ngày càng tăng cao. Sự thống khổ hắn chịu đựng cũng càng ngày càng kịch liệt hơn Đến lúc này Trong mắt liệt diễm mới toát ra vài phần trăm chú Không phải nàng chú tâm trong việc khống chế năng lượng Mà là nàng cực kỳ cẩn thận quan sát tình huống thân thể của cơ động Một khi thấy cơ động không thể thừa nhận được nữa Nàng nhất định sẽ đình chỉ quá trình trui rèn này Ngưng tụ thành mơ dương miệng. Đối với cả đời của mơ dương ma sư đây là thời điểm chỉ có một lần duy nhất. Ở tại thời điểm này rèn luyện thân thể hắn. Tạo thành trụ cột trọng yếu. Quyết định tiền đồ tu luyện trong tương lai của cơ động. Cho nên, liệt diễm nhất định phải để cho quá trình rèn luyện này đạt đến cực hạn có khả năng thừa nhận của cơ động. Rất nhanh. Thân thể cơ động đã cơ bản đạt đến mức yêu cầu của liệt diễm. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện. Khác với dự đoán của nàng. Lúc này thân thể cơ động vẫn còn chưa đạt đến cực hạn. Tuy rằng hắn vẫn thốn khổ giải du. Nhưng ý chí lại vô cùng kiên cường. Cũng không có nửa phần ý chí suy sụp. Lực ý chí. Vốn là lực lượng cường đại nhất của nhân loại. Chỉ cần ý chí còn có thể duy trì Thân thể nhân lại có thể bột phát ra Tiềm lực to lớn khiến người khác không thể nào tưởng tượng được Thân thể cơ động cơ hồ là đều bị thiêu đốt mãnh liệt Sự thống khổ thế này liệt diễm cũng từng trải nghiệm qua Tự nhiên hiểu được sự khủng bố của nó Không có tiếp tục uống rượu trên mặt liệt diễm toát ra thần sắc ngưng động Cơ động tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng nàng cũng phải theo dõi càng cẩn thận, chăm chú hơn. Hiện tại hắn đã vượt qua cực hạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Đồng thời trong mắt liệt diễm cũng toát ra vẻ tán thưởng. Bốn năm nay, ngày nào cơ động cũng lặp đi lặp lại một động tác tu luyện. Nhưng kê vi tử mỗi ngày hắn điều chế cho nàng cũng đem đến cho nàng những hương vị và cảm giác không ngày nào giống ngày nào. Tuy rằng vài năm trước liệt diễm cũng cảm nhận được trong rượu cơ động điều chế mơ hồ có một loại lực lượng không biết rõ nào đó không ngừng ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nàng nói như thế nào cũng không nỡ đem dứt bỏ phần cảm giác này. Thời gian lơ đảng trôi, chết mắt đã là 4 năm. Mà bốn năm chỉ như vài ngày, thiếu niên này cũng dưới sự theo dõi của nàng mà chậm rãi lớn lên. Cũng không ai hiểu rõ hơn nàng những cố gắng tu luyện của cơ động trong suốt bốn năm qua. Hắn chưa từng có một ngày nào nghỉ ngơi. Nếu không, hắn làm sao có thể đem hai hạt giống cực hạn sông hỏa mình đưa vào cơ thể? Trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện lên đến cấp bậc thập cấp học đồ. Đến trình độ có thể ngưng tụ thành mơ dương miệng cơ chứ. Nếu nói là liệt diễm trong mắt cơ động là mỹ nhân hoàng mỹ. Thì trong 4 năm qua. Tất cả những gì cơ động đã làm. Liệt diễm cũng không tìm thấy trong đó bất cứ tì vết nào. Thậm chí. Đôi khi cơ động còn muốn nói với hắn, hắn nên nghỉ ngơi một ngày đi. Nhưng mà, nàng chung quy cũng không nói ra cái gì. Bởi vì nàng biết rõ, những cố gắng như vậy của cơ động trong tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Quá trình nhiệt luyện lại tiếp tục. Thân thể cơ động lúc này nhìn qua đã như một ngọn đuốc sống. Lúc thì màu vàng kim. Lúc thì màu đen Bởi vì cực độ thống khổ khuôn mặt hắn có chút vạn vẹo, méo mó Mà tạp chất trong cơ thể của hắn đã sớm bị ngọn lửa chí âm chí dương trong cơ thể nhiệt luyện sạch sẽ Hai ngọn lửa này cũng đã hoàn toàn dung nhập vào trong mỗi một bộ phận trong thân thể của hắn Liệt diễm điều khiển quá trình nhiệt luyện này chính vì muốn làm cho thân thể của hắn càng trở nên thuần tuế hơn. Về mặt tu vi, liệt diễm sẽ không giúp gì hắn. Chỉ có chính mình thông qua cố gắng không ngừng tìm được năng lực thật sự mới đáng quý nhất. Lực lượng bên ngoài giúp đỡ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Nếu cơ động biết liệt diễm lấy tư tưởng như vậy làm mục tiêu để hướng dẫn hắn tu luyện, hắn nhất định sẽ chấn động. Đáng tiếc khi hắn biết được điều này, đã là chuyện rất lâu rất lâu sau đó. Đủ rồi! Liệt diễm thật sự không đành lòng nhìn thấy cơ động phải chịu đựng sự thống khổ nhiều hơn nữa. Tiếp tục duy trì như vậy đối với thân thể hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu nữa. Hắn làm như vậy đã tốt lắm rồi. Bàn tay đặt trước ngực cơ động chậm rãi di chuyển, sau đó dùng lực thu lại. Nhất thời, cơ động chỉ cảm thấy ngọn hỏa diễm đang không ngừng tàn phá trong thân thể hắn giống như là đã tìm được ngọn nguồn của nó vậy. Hướng đến lồng ngực của hắn mà tập trung ngưng tụ lại. Chén rượu trong tay liệt diễm bay lên không trung. Hai bàn tay nàng co lại trước ngực mình, lòng bàn tay đối nhau, hay bàn tay co lại thành trảo. Tay phải biến thành màu sắc vàng kim giống như là hỏa diễm bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Mà tay trái lại biến thành màu đen thâm thuế giống màu của đinh tị minh mơ linh hỏa. Hai dòng khí màu đen và màu vàng kim mãnh liệt từ trên hai lòng bàn tay nàng phát ra tay chuyển mãnh liệt Nổi lên sóng gió kịch liệt Mà ngọn lửa trong cơ thể cơ động Cũng tự hồ như đã bị ngọn lửa Trên bàn tay liệt diễm dẫn dắt vậy Sau khi ngưng tụ đến chỗ lồng ngực của hắn Hai loại cực hạn sông hỏa này Cũng không có bài xích lẫn nhau Mà là dung hợp lại cùng một chỗ Kịch liệt luôn chuyển lên Làm thành một luồng lốc xoáy hai màu vàng đen Thanh âm của liệt diễm lại vang lên trong đầu cơ động Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa và đinh tị minh mơ linh hỏa Tuy rằng phân biệt là chí dương chí cương cùng với chí mơ chí nhu Nhưng bản tính thực chất của chúng nó cũng không có khác nhau Đều là một loại lửa Mà luồng Mơ Dương lúc xoáy kia chính là do căn nguyên hai loại hỏa diễm của bản thân ngươi dung hợp lại. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã chân chính là một gã Mơ Dương Ma Sư. Luồng năng lượng hai màu trong lòng bàn tay của Liệt Diễm lúc này đã ngưng kết thành một hạt châu hai màu đen. Hoàng Kim. Dựa theo hình dáng Mơ Dương ngư mà hợp thành. Búng tay một cái. Đã bay thẳng vào lồng ngực của cơ động Trong khoảnh khắc cùng với cực hạn song hỏa của hắn dung hợp lại với nhau Trong vòng một khắc Một cái mũ miệng đặc biệt đã ngưng tụ lại tại vị trí giữa lồng ngực của hắn Cũng là ngay chính giữa luồng lốc xoáy hai màu đen Vàng kim kia Màu sắc của khối mũ miệng này cũng không có cố định Cùng với hô hấp của cơ động mà chuyển biến, hoặc đen hoặc vàng kim, hai màu sắc luôn phiên lóng lên. Ông, sự thống khổ trong khoảnh khắc biến mất một cổ lực lượng chưa từng có trong khoảnh khắc lan tràn khắp toàn thân cơ động. Hắn chỉ có cảm giác giống như là toàn bộ thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay hắn.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 Mà là tất cả mọi chỗ trong thân thể của hắn Cũng đồng dạng luôn chuyển màu sắc giữa đen và vàng kim Mu A Co Vung 0306-2013-0843-B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 22 nhất Quang Mơ Dương Miệng Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T. Cơ động cũng không biết. Chỉ có thân thể nguyên tố tối thuần tối mới có thể trong quá trình hô hấp mà xuất hiện thân thể nguyên tố biến hóa. Nếu là thân thể đơn thuộc tính nguyên tố như vậy, màu sắc biến hóa sẽ là màu của thuộc tính ló lên rồi tắt liên tục. Mà thân thể cơ động vốn là song thuộc tính nên bày ra cảnh tượng màu sắc của hai loại cực hạn sông hỏa lẫn nhau chuyển biến. thân thể nguyên tố của hắn đều là do cực hạn sông hỏa rèn luyện mà thành. luồn lóc xoáy hai màu hắc kim trong lồng ngực của hắn cũng không có biến mất, vẫn thủy chung xoay quanh cái mũ miệng kỳ dị kia. không hề nghi ngờ cái mũ miệng không ngừng biến hóa màu sắc này chính là căn nguyên mơ dương miệng của cơ động. Không phải là mơ miệng đơn thuần hay là dương miệng đơn thuần, mà chính là mơ dương miệng. Quang mang hai màu kim và hắc cũng đồng dạng dâng lên bên ngoài cơ thể cơ động. Xoay quanh thân thể hắn mà lên. Ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của hắn. Hình thành một cái mơ dương miệng kỳ dị. Cái mơ dương miệng này một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Lấy miệng phong chính giữa phía trước Làm ranh giới phân chia Tại cái miệng phong trung ương của mơ dương miệng Có một ngọn hỏa diễm hai màu kim Hắc đang xem cùng nhau vừng cháy Đại biểu cho cấp bậc một quan Mà ở vị trí chính giữa miệng hoàng Có nửa khỏa miệng tinh nằm tại phía màu trắng của mơ dương miệng Nửa khỏa miệng tinh này Phía trên có màu vàng kim, phía dưới có màu đen, giống như mà nửa khỏi miệng tinh hai màu đen. Vàng kim chồng lên nhau vậy, màu sắc biến hóa không nhỏ so với trước khi cơ động ngưng tụ thành mơ dương miệng. Lúc này, từ trên đỉnh cực hạn sông họa bính đinh mơ dương miệng làm khởi điểm, một tầm quan mang màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện. Bao phủ lên ngọn lửa đang không ngừng biến hóa bên ngoài cơ thể cơ động Đối với một mơ dương ma sư mà nói quá trình ngưng tụ mơ dương miệng máu chốt này Rốt cục cũng đã hoàn thành Bắt đầu từ bây giờ Cơ động cũng không còn ở cấp bậc học đồ nữa Mà là chính thức tiến nhập vào cấp bậc thứ hai trong 10 đại cấp bậc của mơ dương ma sư Cấp bậc học sĩ Nhất quan nhất cấp bính đinh sông hỏa hệ học sĩ Quan mang phát ra dần dần thu liễm Khỏi mơ dương miệng đang phiêu phù trên đỉnh đầu cơ động Cũng lặng yên dung nhập lại vào trong thân thể của hắn Khi hắn mở hai mắt ra Khí chất cả người hắn dưới tác động của căn nguyên mơ dương miệng kia đã phát sinh ra biến hóa Nhất là đôi mắt đen của hắn Dường như là đã được lọc bỏ hết tất cả các tạp chất, Tựa như hai khỏi hát bảo thạch sáng người thấu triệt vậy Cảm ơn ngươi liệt diễm Cơ động nói từ đáy lòng Vào một khắc trước khi hắn bắt đầu ngưng tụ thành mơ dương miệng kia Hắn chỉ nghĩ Nếu như chính mình chỉ cố gắng tu luyện mà thôi Cho dù là hắn có trả giá bằng sự cố gắng gấp 32 người bình thường đi chăng nữa. Chính hắn cũng không có khả năng trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính. Thuộc tính bài sức. Bằng vào lực lượng của hắn. Căn bản là không thể nào đem hai thuộc tính trong thân thể hoàn toàn dung hợp lại làm một. Tất cả mọi thứ này đều là do liệt diễm giúp hắn hoàn thành. Liệt diễm mỉm cười, nụ cười của nàng vĩnh viễn đều làm cho ánh mắt của cơ động dại ra. Có gì mà phải cảm tạ? Tiểu cơ động, dựa theo cách nói của nhân loại các ngươi, ngươi hiện tại nên gọi ta một tiếng sư phụ đi chứ? Cơ động thanh tĩnh tinh thần lại, ngoài dự kiến của liệt diễm, đã lập tức trả lời. Không, ta không thể gọi ngươi là sư phụ được. Hắn trả lời như chém đinh chặt sắt thậm chí cũng không cần phải suy nghĩ chút nào. Liệt diễm kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ rằng ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi sao? Không, đương nhiên không phải. Cơ động có chút vội vàng biện bạc. Thực xin lỗi, liệt diễm, ta thật sự không thể gọi ngươi là sư phụ được. Ngươi xinh đẹp như vậy. Lại còn trẻ tuổi như vậy Gọi ngươi là sư phụ Chẳng phải là khiến ngươi già đi hay sao Liệt diễm phì cười Nụ cười của nàng nhất Thời làm cho quang mang hỏa diễm Trong địa tâm hồ vì đó Mà ảm đạm đi một chút Ngươi thật ra có thể gọi như vậy Không vấn đề gì Không gọi cũng không sao đâu Dù sao dưới thế giới Trong lòng đất chúng ta Cũng không xem trọng mấy chuyện này Cơ động tiếp nhận kỳ thực vô cùng miễn cưỡng Nhưng hắn làm sao có thể nói ra nguyên nhân thực sự trong lòng mình đây Trong lòng hắn suy nghĩ duy nhất chính là Nếu mà mình gọi liệt diễm là sư phụ Như vậy Cho dù có một ngày mình đạt được thực lực đủ cường đại Cũng không có tư cách nói với nàng những lời tự đáy lòng Tuy rằng mục tiêu đó còn rất lâu mới có thể hoàn thành Nhưng chỉ cần có được nửa phần hy vọng Cơ động cũng tuyệt không bỏ qua Cuối đầu ánh mắt cơ động có chút không dám nhìn liệt diễm Hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ nói ra những lời yêu đương Kiếp trước hắn là một đời tử thần Kiếp này đối diện với một nữ tử hoàng mỹ như vậy Không ngờ lại có cảm giác xấu hổ. Hắn sợ chính mình một khi nói ra những ý nghĩ trong lòng, liệt diễm sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại mình nữa. Hắn không dám mạo hiểm, thật sự không dám. Hắn biết trong mắt liệt diễm, hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Sao vậy? Chính thức trở thành một gã mơ dương ma sư còn không vui hay sao? Liệt diễm thấy cơ động không nói gì Mỉm cười hỏi Cơ động lắc lắc đầu Tâm thần của hắn cũng đã ổn định lại rất nhiều Lúc này mới ngẩng đầu lên Ta chỉ mới là một gã nhất cấp học sĩ Con đường phải đi trong tương lai còn rất dài Hiện tại cũng không phải là thời điểm để vui vẻ Liệt diễm mỉm cười nói Lúc nào cũng tự tạo ra cho mình một áp lực quả là tâm tính rất tốt Chẳng qua Dây căng quá thì sẽ đứt Bản thân ngươi là mơ dương cân bằng song hỏa hệ Nhất định phải nhớ rõ bốn chữ vừa cương vừa nhu Tốt lắm bây giờ ngươi cần cẩn thận lắng nghe ta sẽ nói qua một chút cho ngươi về trạng thái hiện tại của ngươi cùng với phương pháp vận dụng năng lực song hỏa hệ. Ngừng một chút, liệt diễm nói tiếp. Sau khi ngưng tụ thành công mơ dương miệng, đối với mơ dương ma sư mà nói, cũng không cần giống như trước vậy. Dựa vào ý niệm để dẫn dắt nguyên tố bên ngoài cùng với ma lực bản thân dung hợp. Mơ dương miệng của ngươi, bản thân có được lực hấp dẫn rất lớn, do đó tốt độ của quá trình tu luyện của ngươi trong tương lai sẽ gia tăng lên rất nhiều. đương nhiên đẳng cấp càng cao càng cần lượng nguyên tố lực lớn hơn. đây là chỗ tốt đối với các mơ dương ma sư bình thường. còn đối với ngươi mà nói mơ dương miệng hình thành chỗ tốt còn nhiều hơn nữa. Sự bảo trì mơ dương cân bằng trước giờ vẫn là trở ngại cho quá trình tu luyện của ngươi. Cũng theo mơ dương miệng hình thành mà không còn là chướng ngại nữa. Nói xong, liệt diễm chỉ chỉ tay vào vị trí lồng ngực của cơ động. Có thể cảm nhận được chứ? Chung quanh căn nguyên mơ dương miệng của ngươi. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa hình thành một luồng lốc xoáy dung hợp với nhau. Luồng lốc xoáy này chẳng những có thể giúp ngươi hấp thu tốt các hỏa nguyên tố. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp ngươi điều chỉnh sự mơ dương cân bằng của bản thân. Nói cách khác, ngươi hiện tại cũng không cần sợ chính mình chỉ hấp thu có một loại hỏa nguyên tố. Sau khi hết thu vào cơ thể luồng mơ dương lúc xoáy này sẽ giúp ngươi đem nó dung nhập vào ma lực bản thân Hơn nữa còn đạt đến hiệu quả mơ dương cân bằng nữa Từ nay về sau Ngoại trừ những lúc ở trong này Tại thế giới nhân loại của ngươi Ngươi cũng không có chuyện bị hạn chế thời gian tu luyện nữa Bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tiến hành tu luyện Chuyện này đối với cơ động mà nói Không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt Đã không có sự hạn chế của mơ dương cân bằng Hắn cũng không chỉ có thời gian một canh giờ tu luyện vào lúc sáng sớm và lúc chạng vạn nữa Chỉ sợ không cần đi đến địa tâm hồ tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều Liệt diễm tiếp tục nói hiện tại ngươi muốn tu luyện tiếp tục thì bản thân phải khống chế lốc xoáy âm dương. Cũng là không chế hai ma lực hỏa hệ. Có được lốc xoáy âm dương, Ngươi tùy thời có thể biến ma lực của bản thân thành bính hỏa hệ. Cũng có thể biến thành đinh hỏa hệ. Khiến cho bản thân trở thành đơn hệ ma sư. Cũng có thể là đồng thời sử dụng cả hai hệ. Nhưng cái này ngươi cần phải có được lực khống chế cường đại mới có thể vận dụng thành thạo. Vận dụng tốt. Tùy thời điểm có thể sử dụng thuộc tính hỏa diễm tương ứng. Làm cho ngươi so với âm dương ma sư bình thường có được năng lực ứng biến càng mạnh. Nhưng nếu không chế không tốt, ngược lại sẽ cản trở tay của ngươi phát huy. Bởi vậy, trong lần tu luyện tiếp theo. Người ngoại trừ đề thăng ma lực cũng nên bắt đầu tu luyện cách khống chế lúc xoáy âm dương. Cơ động hỏi như thế nào mới có thể khống chế lúc xoáy âm dương đây? Liệt diễm mỉm cười, nói kỳ thật cũng không khó. Khống chế lúc xoáy âm dương kỳ thật chính là khống chế âm dương lưỡng họa phát ra. Việc đó có thể thông qua ma kỷ để tiến hành luyện tập. Ngươi đã chính thức trở thành âm dương ma sư Cũng là lúc có thể tu luyện ma kỹ Tiểu cơ động Ngươi đem hai tay đưa ra đây Ta tặng ngươi hai kiện lễ vật Cơ động vương hai tay Lòng bàn tay hướng về phía trước Liệt diễm Ngươi đã giúp ta rất nhiều Không cần lễ vật gì cả Liệt diễm lắc đầu Hai kiện đồ vật này đối với ta không có tác dụng gì cả. Đem bọn chúng tặng cho ngươi cũng có thể giảm bớt rất nhiều lo lắng. Vừa nói, liệt diễm đã đi tới trước mặt cơ động, nắm hai tay của hắn. Khi cơ động bị liệt diễm nắm tay, tim của hắn không khỏi run rẩy một hồi. Tay của liệt diễm mềm mại mà non mịn, phản phức như nhu nhược không có một mảnh xương. Cơ động như là vô ý thức cầm lại tay liệt diễm, cả người lẫn ánh mắt đều nhất thời trở nên nóng rực. Trong lòng hắn hiện chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu có thể nắm mãi hai tay này, cho dù chết cũng không hối hận. Nhưng là không đợi cơ động hưởng thụ sự ấm áp khác thường khi này. Đột nhiên, hai cổ đau nhức đồng thời truyền đến lòng bàn tay. Cho dù là lúc trước bị âm dương lưỡng hỏa nung khô thì cơ động vẫn chịu đựng được. Nhưng lúc này hắn không khỏi rên rỉ ra tiếng. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không buông hai tay liệt diễm ra. Đoạn này có thể dịch không được chính xác nhưng đọc vẫn đẹp hơn văn phòng khoảng 60-70% chính xác. Liệt diễm vốn chuẩn bị nắm chặt tay cơ động để tránh bị hắn buông ra. Nhưng nàng lại phát hiện cơ động chẳng những không có ý tứ buông ra Thậm chí còn dốc hết toàn lực khống chế lực lượng của hai tay mình Lại không bởi vì thống khổ mãnh liệt mà nắm chặt Như rằng sợ thương hại đến nàng tự kỷ chỉ bản thân Chính mình Mình Nhưng theo ý cảnh nên đổi lại là nàng Hắn Ngươi Vốn chính bản thân liệt diện muốn tặng cho hắn hai kiện trọng yếu nào đó Mà giờ này phút này Trong lòng nàng cũng miễn cưỡng sinh ra một cảm giác khác lạ Nguyên văn tha tâm trung giả nan miễn sinh suốt nhất tuy dị dạng đức cảm giác Hắn cho dù gặp đã kích thốn khổ như thế cũng không hoài nghi qua ta Thậm chí còn sợ làm bị thương tay ta Không giúp toàn lực chống đỡ thống khổ mà là dùng toàn lực khống chế tay của mình. Khẽ cắn môi mình một chút. Một tia kinh ngạc. Một tia ôm nhu từ trong đáy mắt liệt diễm hiện ra. Trong lòng thầm nhũ với mình. Từ lúc đem hai kiện đồ vật này tặng. Cơ động quả thật vẫn không có nhờ vả người khác. Cơ động vì cái gì ngươi cho tới bây giờ vẫn không chịu khiến cho ta thất vọng một lần hả cơ động cũng không có chú ý đến biến hóa trên mặt liệt diễm chính xác mà nói hắn căn bản không có năng lượng chú ý đến thần sắc của liệt diễm trong hài lòng bàn tay đau đớn không ngừng truyền đến đâm thẳng vào cốt tuổi Lúc xoáy âm dương trong lòng ngực tốc độ xoay tròn nhanh đến không gì sánh kịp. Căng nguyên mơ dương miệng hào quen đại phóng. Hắn rõ ràng phát hiện từ bên trong hai lòng bàn tay của mình tự hồ có cái gì chui vào thân thể của chính mình. Mà vật chui vào bằng vào lực lượng của chính mình căn bản là không thể ngăn cản. Nhanh chóng dung nhập vào bên trong lúc xoáy âm dương cùng căn nguyên nơ dương miệng. Thậm chí dung nhập vào bên trong ý niệm Trước mắt cơ động chỉ còn lại hắc sắc cùng kim sắc hai loại màu sắc Cả người đều đau đớn run rẩy mãnh liệt Thậm chí đó là một loại mà ngay cả linh hồn cũng phải thống khổ Mà cực hạn lưỡng hỏa một quan mơ dương miệng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Nửa khỏi miệng tinh kịch liệt lón ra Ngay trong lúc lón sáng dần dần biến thành một khỏi hoàn chỉnh. Cấp vật của cơ động vào lúc này tăng lên từ một quan nhất cấp học sĩ trở thành quan nhị cấp học sĩ.